bảo toàn thế giới ba trăm mười bảy, chương ba n g h n một trăm bốn mươi năm đẹp nhất m ú lông chim. Lúc xế chiều, đông đường bảy mươi tám im đi an lịch sử nhà bảo tàng thi công hiện trường, diệp thiên đang mang theo mát theo cùng e v i n tham quan. Nơi này hiện tại mặc dù còn rất ngổn ngang, nhưng ở sự miêu tả của hắn phía dưới, lại vô cùng rộng lớn. Chờ này tỏa im đi an lịch sử nhà bảo tàng xây xong về sau. nơi này sẽ đứng sừng sừng lên một tòa to lớn ma r a kim tự tháp. ma r a hoàng kim thành chủ kim tự tháp sẽ trọn hiện tại nơi này. không những như thế. khắc vào ma r a hoàng kim thành chủ kim tự tháp đỉnh những cái kia tinh không đồ. chúng ta cũng sẽ từng cái tái hiện. không sai chút nào khắc vào tòa này ma r a kim tự tháp phần đỉnh. ở tòa này kim tự tháp chung quanh. kia mấy cây đến từ ma gia hoàng kim thành thái dương kỷ tiên đoán chủ sẽ bị từng cây ư ừ n g thẳng đứng trong này cộng đồng cấu thành một tổ nhất tráng lệ cảnh quan lời còn chưa dứt mát theo đã sợ hãi than thủ bút này thật sự là quá lớn nếu q u ả thật thực hiện như vậy không hề nghi ngờ ngươi t ò a này i n d i an lịch sử nhà bảo tàng sẽ trở thành châu mỹ hết thảy người anh điêng trong suy nghĩ thánh địa nó cũng biết trở thành toàn thế giới nghiên cứu văn minh m a r a nghiên cứu indian văn minh cùng lịch sử nhất quyền uy, nơi quan trọng nhất, ma tuyệt không vèn vèn một tòa đỉnh cấp bảo tàng tư nhân đơn giản như vậy, nhất là m a r a tinh không đồ, cùng với kia mấy cây thái dương kỳ tiên đoán chủ, hiện tại toàn thế giới hết t h ả y nghiên cứu văn minh m a r a người nghiên cứu chủng loại khởi nguyên cùng vũ trụ chuyên gia học giả, đều muốn nhìn thấy bọn chúng, nghe nói như thế. Diệp thiên lập tức hơi gật đầu, không sai. những cái kia ma gia t i n h không đổ cùng thái dương kỷ tiên đoán chủ, chính là nhà này in d i an lịch sử nhà bảo tàng c h ấ n quán chi bảo bên trong hai kiện, đều là bảo vật vô giá. bọn chúng mặc dù sẽ bị đặt ở nhà bảo tàng bên ngoài trên quảng trường, lại tại mặt ngoài làm một chút đặc thù kỹ thuật xử lý. đ a là xuất phát từ bảo hộ cần, cũng là vì giữ bí mật, tới đây tham quan mọi người, chỉ có thể nhìn thấy một chút không quá quan trọng nội dung, bao quát những chuyên gia học giả kia, muốn nhìn đến càng nhiều tin tức, chỉ có thể hướng nhà bảo tàng xin. Ha ha ha, ta minh bạch dụng ý của ngươi, cứ như vậy, tất cả mọi người khẩu vị đều sẽ bị cao cao treo lên. thậm chí sẽ hình thành một cố nghiên cứu cùng tìm tòi bí mật phong trào lớn. Dạng này liền sẽ có vô số du khách cùng chuyên gia học giả chen chúc mà đến. tới đây du lãm tham quan cùng nghiên cứu tìm tòi bí mật, để nhà bảo tàng nhanh chóng biến thành một cách đứng đầu điểm du lịch. Matthew vừa cười vừa nói. lời còn chưa dứt. Evelyn đã tiếp lời nói. Sờ ti vân. Nếu như ngươi theo như lời tọa này ma ra kim tự tháp xây xong, chẳng phải là so ba di l ô vơ dơ trước t ò a kia kim tự tháp càng thêm hùng vĩ, càng thêm kinh người, diệp thiên hơi gật đầu, khẳng định nói, xác thực như thế, t ò a này ma ra hoàng kim thành chủ kim tự tháp một khi xây xong, lại thêm đứng sừng sừng ở kim tự tháp bốn phía mấy cây tiên đoán chủ. Tất nhiên sẽ triệt để che lại lô vơ dơ kim tự tháp danh tiếng. Bất quá hai loại kim tự tháp phong cách cũng không giống nhau. Maja kim tự tháp càng thêm rộng lớn, càng thêm hùng vĩ. Lô vơ dơ thủy tinh kim tự tháp thì càng thêm hiện đại hóa một điểm. Có thể nói đều có đặc điểm. nghe nói như thế. Matthew cùng e ve Lin đều hơi gật đầu. sau đó, diệp thiên liền mang theo bọn hắn tiếp tục tham quan. miêu tả lấy in đi an lịch sử nhà bảo tàng xây xong về sau tràng cảnh cùng hình ảnh. ước chừng nửa giờ sau, bọn hắn mới tham quan xong nhà bảo tàng công trường. nhưng là, diệp thiên cũng không có lập tức rời đi. hắn mang theo mâu tân trực tiếp xuống đến nhà bảo tàng sâu dưới lòng đất, bắt đầu xem xét kho bảo hiểm chung quanh cùng phía dưới những cái kia xi măng cốt thép tường bảo hộ. Tòa này i n d i an lịch sử nhà bảo tàng kho bảo hiểm, ở vào dưới mặt đất chừng 2 0 m ư ơ chỗ sâu, diện tích to lớn, chừng 7 0 0 8 0 0 m tám m ư ơ trải qua liên tục mấy tháng thi công, nhà bảo tàng nền móng đã đánh kiên cố vô cùng, mà nhà bảo tàng kho bảo hiểm tường bảo hộ liền xây ở nền móng phía trên, hoàn toàn là dùng xi măng cốt thép đổ bê tông đi ra. dày nhất địa phương thậm chí có thể đạt đến mười lăm mười sáu mét, mỏng nhất địa phương. xi măng cốt thép tường bảo hộ độ dày cũng vượt qua năm mét, được x ư n g tụng là không thể phá vỡ. từ dưới mặt đất tới sau khi, diệp thiên cùng mâu tân đem kho bảo hiểm khu vực toàn bộ đi dạo một lần. tra xét trình trong, diệp thiên âm thầm mở ra thấu thì, đem lên dưới tả hữu mỗi một mặt tường bảo hộ đều thấu thì một phen. một cái góc cũng không có phóng qua. tại những cái kia tường bảo hộ đằng sau cùng bên trong, hắn cũng không có phát hiện ẩm nấp địa đạo, hoặc là cái gì khác an toàn tai họ ngầm. hết thảy địa phương đều phi thường kiên cố. hơn nữa những này xi măng cốt thép tường bảo hộ không có bất kỳ cái gì khe hở, cũng không cần lo lắng thấm vấn đề nước. liền tình huống trước mắt đến xem. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ từ dưới đất đào móc địa đạo, cướp sạc h i n đi an lịch sử nhà bảo tàng dưới mặt đất kim khố, trừ phi trên mặt đất người đều chết hết, các loại dùng đặc thù vật liệu thép chế thành kho bảo hiểm sắp đặt đúng chỗ, nơi này sẽ biến càng kiên cố hơn, càng thêm an toàn. tựa như mâu tân phía trước nói như vậy, tòa này dưới mặt đất kho bảo hiểm trình độ chắc chắn, Thậm chí có thể dùng để xem như ngăn cản bom nguyên t ử tông kích dưới mặt đất chỗ tránh nạn. kết quả như vậy, không thể nghi ngờ làm cho diệp thiên phi thường hài lòng. Tra xét xong kho bảo hiểm mặt đất cùng tường bảo hộ tình huống, hắn liền cùng mâu tân trở về mặt đất, trở về trên mặt đất. Hắn lại kiểm tra một hồi địa phương khác tình huống, sau đó liền chuẩn bị rời đi. trước khi rời đi, hắn đối mâu tân nói, t o bảo tàng này xây dựng công trình, phía trước một mực là ngươi theo vào phụ trách, về sau vẫn là từ ngươi cái tên này đến phụ trách theo vào a. Ta sẽ không can thiệp quá nhiều, chỉ nhìn kết quả. Sau đó nhà bảo tàng kho bảo hiểm chuyên trở cùng lắp đặt công việc, đồng dạng là ngươi tới phụ trách, kho bảo hiểm sâu phóng tới sâu dưới lòng đất thời điểm, ta khả năng sẽ tới nhìn xem tình huống, Mấy ngày nay ta sẽ tập trung xử lý đọng lại các hạng sự vụ. Sau đó sẽ vì lần sau thăm dò hành động làm chuẩn bị. Ta mang người rời đi New York về sau. Bên này vẫn là từ ngươi phụ trách. nghe nói như thế. Mâu tân gia hỏa này mặt lập tức sổ xuống. như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa ta lại muốn thời gian dài lưu thủ New York. nói thật. Ta cũng muốn theo theo mọi người cùng nhau đi thăm dò bảo tàng. như thế mới có ý tứ, mới đ ủ kích thích. lưu tại New York mỗi ngày cùng c á i kia chút bê tông cốt thép liên hệ, thực sự quá buồn tẻ nhàm chán. nếu như có thể nói, có thể hay không đổi một tên lưu thủ New York, hoặc là thay phiên cũng được. diệp thiên s ư ờ n sốt một chút, lập tức vui đùa nói, ngươi và sophie t i ệ c tân hôn ngươi. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không bỏ được rời đi New Jord cùng Sophie đâu, cho nên muốn lấy đem lưu thủ New Jord chuyện tốt cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là nghĩ như vậy, ta cùng Sophie cũng không phải mới quen liền kết hôn, lại nói, khoảng cách sinh ra đẹp, câu nói này lại chính xác bất quá, coi như chúng ta yêu nhau nữa, cũng không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ a, không biết Sophie nghe nói như thế là cái gì phản ứng, thật hẳn là đem ngươi vừa rồi lời nói này quay xuống, sau đó đưa cho Sophie nghe một chút, trang diện kia nhất định cực kỳ đẹp đẽ, tuyệt đối không nên, Sophie sẽ đem ta ăn, vài câu trò đùa về sau, diệp thiên lại trở về chính đề, tốt à, ta sẽ cân nhắc yêu cầu của ngươi, nhìn có hay không người thích hợp có thể thay thế ngươi lưu thủ New York, hoặc là các ngươi t hay phiên nhìn chằm chằm tình huống bên này, vậy không thể tốt hơn, ta rốt cuộc không cần một mực canh giữ ở New York, mâu tân hưng phấn gật đầu nói, đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng. ngay sau đó, gia hỏa này liền hiếu kỳ mà thấp giọng hỏi, sờ t i vân, chúng ta tiếp đó sẽ đi nơi nào thăm dò bảo tàng, đi thăm dò cái gì bảo tàng, phải đi mazok vẫn là bờ ra xin, hoặc là đi ý nam bộ, chúng ta là không phải nên đi thăm dò atlantis, nếu quả thật có thể phát hiện atlantis, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn, tuyệt không thua gì tìm tới hòm giao ước, diệt thiên nhìn một chút ra hỏa này, sau đó nhỏ giọng nói, cụ thể đi nơi nào, thăm dò cái nào một chỗ bảo tàng, bây giờ còn khó mà nói nếu như đi thăm dò atlantis nhất định phải cùng ma dốc hoặc tây ban nha chính phủ câu thông một chút còn phải xem câu thông kết quả như thế nào sau đó lại tán gấu vài câu diệp thiên bọn hắn liền rời đi nhà bảo tàng công trường sau đó bọn hắn lại đi liền nhau không xa hậu cần căn cứ hiểu rõ một chút nơi đó tình huống hậu cần căn cứ hết thầy vận chuyển bình thường không có cái gì vấn đề. tại hậu cần căn cứ r à o qua một vòng. diệp thiên liền mang theo mát theo bọn hắn về nhà. vừa rạng sáng ngày thứ hai, mát theo cùng e velin liền rời đi New York, ngồi diệp thiên máy bay tư nhân về boston. bọn hắn rời đi boston đều nhanh nửa năm. lúc này đều phi thường nhớ nhà, h ẳ n không thể lập tức trở về, đưa tiến bọn hắn về sau. Diệp thiên liền cho David gọi điện thoại, đem hắn gọi qua tới. Sau đó đồng thời chạy tới đại học Columbia, làm diệp thiên ba ra m a u ma do đơ lái vào đại học Columbia, lập tức dẫn tới rất nhiều chú ý ánh mắt, cũng gây nên một p h e n không nhỏ oanh động. Rất tê to, gơ to, lớn học sinh lão sư đều dừng bước, nhìn chăm chú chiếc này âm vang chạy qua quái vật khổng lồ, Mỗi người đều đầy mắt hâm mộ. cùng lúc đó, bọn gia hỏa này cũng nhao nhao bắt đầu nhị g luận. s ở ti vân gia hỏa này lại đến trường học, sẽ không lại muốn cùng lịch sử học viện tiến hành hợp tác à? chẳng lẽ gia hỏa này lại phát hiện cái gì kinh thiên bảo tàng. nếu như đúng là như vậy, không khỏi cũng quá may mắn, cũng có khả năng không phải đến nói chuyện hợp tác. gia hỏa này có lẽ là đến xem xét những cái kia m a gia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đừng quên những cái kia thể tích to lớn m a gia đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật đều đặt ở chúc ta trong đại học nhị g luận ầm ý đồng thời đông đảo đại học c o l u m b i a thầy trò cũng ở suy đoán diệp thiên này đến đại học c o l u m b i a mục đích không những bọn hắn diệp thiên đột nhiên xuất hiện trong đại học c o l u m b i a tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, truyền đến rất nhiều tin tức truyền thông trong tay, cũng gây nên một p h e n không nhỏ bạo động. x é t thấy công ty thăm dò dũng giả không sợ nhiều lần cùng đại học c o l u m b i a hợp tác lịch sử, rất nhiều ký giả truyền thông lập tức thả sức tưởng tượng, nhao nhao bắt đầu suy đoán, công ty thăm dò dũng giả không sợ có phải hay không lại muốn triển khai mới thăm dò hành động. cho nên sở ti vân tên kia mới xuất hiện trong đại học c o l u m bi a đoán chừng là đi cùng đại học c o l u m bi a lịch sử học viện hiệp đàm hợp tác công việc kết hợp với hắn hôm qua vừa trở lại new york ở phi trường tiếp nhận ký giả truyền thông p h ỏ n g v ấ n lúc nói kia phen lời nói cơ hồ hết t h ả y ký giả truyền thông trong nháy mắt đều chắc chắn hắn chính là đi cùng đại học c o l u m bi a nói chuyện hợp tác nếu như đúng là như vậy chiếu kinh nghiệm dĩ vãng, công ty thăm dò dũng giả không sợ lần này thăm dò bảo tàng nhất định không thể coi thường, rất có thể lại là một chỗ kinh thiên bảo tàng. Bằng không mà nói, cũng không cần đến cùng đại học c o l u m b i a dạng này đỉnh cấp đại học hợp tác, xác định điểm ấy về sau, new y o r k t r o n g thành những cái kia ký giả truyền thông nơi nào còn ngồi được vững, bọn hắn tựa như như thủy triều, lập tức từ bốn phương tám hướng xuất phát, hướng đại học c o l u m bi a chen chúc mà tới. Lúc này diệp thiên bọn hắn lại không đi đại học c o l u m bi a lịch sử học viện chỗ thông thức giáo dục học viện cao ốt, mà là đi tới cất giữ maza hoàng kim thành đồ cổ văn vật cửu thể dục quán. xe chạy đến sân vận động cửa ra vào, vừa mới dừng hẳn. mấy c á c h mang theo m ũ lông chim người anh đ i ê n cùng người maza bảo an liền tiến lên đón, đồng thời nghênh đón. còn có đại học c o l u m bi a mấy vị giáo sư đều là hết sức quen thuộc lão bằng hữu đi tới gần sói xám cùng mấy cái khác ma gia thanh niên cùng người anh đ i ê n thanh niên phân biệt lấy bọn hắn từng người bộ lạc tối cao lễ tiết nhao nhao hướng diệp thiên hành lễ ngay sau đó sói xám liền lấy qua một đỉnh hoàn toàn dùng lục x ả o quyên linh biên chế mà thành mỹ lễ m ũ lông chim ngưng trọng đưa cho diệp thiên buổi sáng tốt lành, sở ti vân tiên sinh, nghe nói con của ngươi xuất sinh về sau, phụ thân ta cùng mấy cái khác thủ lĩnh đem các bộ lạc bên trong xinh đẹp nhất lục x ả o quyên linh thu tập được đồng thời, bện thành c á c h này mú lông chim, bọn hắn để cho ta đem đỉnh này mỹ lệ mú lông chim tự tay giao cho ngươi, lấy cảm tạ ngươi vì người ma ra, vì người anh điêng việc làm, bọn hắn nhờ ta tiện thể nhắn, chúc con của ngươi vĩnh viễn k h ỏ e mạnh, cả đời bình an, lục xảo quyên linh đối người ma gia ý vị như thế nào, diệp thiên tự nhiên phi thường rõ ràng, tại người ma gia trong bộ lạc, lục xảo quyên linh là do hoàng kim còn cứng hơn đồng tiền mạnh, là thần ban thưởng lễ vật, đỉnh này dùng xinh đẹp nhất lục xảo quyên linh bền thành m ũ lông chim, hắn giá trị có thể nhĩ, g t h o a nga! phần lễ vật này thực sự quá quý giá. cám ơn các vị tù trưởng thâm tình tình nghĩa thắm thiết. phần tình nghĩa này càng thêm chân quý. ta sẽ đưa nó nhớ ký trong lòng. diệp thiên tán t h ư ở n g không thôi nói. cũng chỉnh trọng tiếp nhận kia đ ỉ n h lục xảo q uyên linh mố lông chim. thấy cảnh này. đứng ở một bên đao lát giáo sư đám người. hâm mộ con mắt đều đỏ. bọn họ đều là nghiên cứu văn minh ma gia cùng in d i an văn minh đỉnh cấp chuyên gia học giả tự nhiên biết rõ lục x ả o quyên linh giá trị đều không ngoài lệ mỗi người bọn họ đều muốn làm chút lục x ả o quyên linh cất giữ lại ngay cả một cái cũng không lấy được diệp thiên lại thu được một đỉnh dùng mấy chục cây xinh đẹp nhất lục x ả o quyên linh bền thành mú lông chim đãi ngậu ngày đêm khác biệt a thật sự là người so với người làm người ta tức chết. sau đó, diệp thiên cùng đại gia phân biệt lên tiếng chào hỏi, khách sáo vài câu. sau đó liền đồng thời hướng bên trong thể dục quán đi tới, tiến lên trên đường. hắn lo lắng mà hỏi thăm. sói sám, các ngươi còn thích ở tại New York sinh hoạt sao, thích ở tại đại học Columbia sinh hoạt sao. Cuộc sống và học tập bên trên có không có gì khó khăn. cảm ơn n g ư ờ i quan tâm. sở ti vân tiên sinh, chúng ta đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. trong ngữ ngôn cũng không có cái gì c h ứ n g ngại. trong này mỗi một ngày, chúng ta đều qua rất phong phú. tiếp nhận giáo dục về sau chúng ta mới từ từ minh bạch. như thế nào còn sống mới càng có ý nghĩa, càng có giá trị. đối với chúng ta bản dân tộc lịch sử và văn hóa chúng ta cũng nhận biết càng thêm sâu sắc sói s á m gật đầu đáp lại nói đầy mắt vẻ cảm kích còn lại mấy cái kia ma gia thanh niên cùng người anh đ i ê n thanh niên cũng đều đồng d ạ n g nhao nhao gật đầu không thôi diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười lập tức tiếp lời nói các ngươi thích ứng cuộc sống ở nơi này liền tốt nếu như gặp phải vấn đề gì hoặc là có cái gì yêu cầu, có thể cùng chúng ta người của công ty sách, chỉ cần là hợp lý yêu cầu, bọn hắn đều sẽ mau chóng giải quyết, minh bạch, sở ti vân tiên sinh, chúng ta đối với hiện tại hết thầy đều rất thỏa mãn, không có gì đặc biệt yêu cầu, đúng, nói cho các ngươi một việc, in d i an lịch sử nhà bảo tàng dưới mặt đất kho bảo hiểm, hai ngày nay liền muốn lắp đặt, các loại kho bảo hiểm lắp đặt tốt về sau tiếp xuống xây dựng tiến độ liền sẽ tăng nhanh rất nhiều đoán chừng không bao lâu cái này im đi an lịch sử nhà bảo tàng liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên cũng rất nhanh kiến tạo hoàn thành hướng bên ngoài mở ra đến lúc đó các ngươi liền có thể tại im đi an lịch sử nhà bảo tàng công việc diệp thiên k h ẽ cười nói nghe nói như thế Soi xám bọn hắn đều mừng rỡ không thôi, còn kém hoan hô chúc mừng. Đang khi nói chuyện, Đại gia đã đi Đại đồ đại đó đồ đều đến đứt đoán gia tòa ma gia ra gia ma gia hai ma gia nói chuyện. quán Môn. trong này bên trong quán nhiều hoàng thành văn cùng nghệ hiện Trong không văn gần nhất vẫn New như Dương tiên giữ gãy khi kim York. thể thể phẩm thuật. Thái chủ. tại mới cái cựu dục Cất dục cổ tác tức trước cổ vào vật vật là rất mắt. ít Tỉ Lập kỷ những này xuất từ ma gia hoàng kim thành đồ cổ văn vật, diệp thiên đều hết sức quen thuộc, những bảo bối này đều là hắn phát hiện. Dù vậy, lúc này nhìn thấy cái này chút có giá trị không nhỏ ma gia đồ cổ văn vật, hắn vẫn là cảm thấy kích động không thôi. hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhanh chóng quét một vòng sân vận động bên trong tình huống, lúc này mới thu tầm mắt lại. tiếp lấy nhìn về hướng đứng ở một bên đao lát giáo sư, khẽ cười nói, đao lát giáo sư, làm phiền ngươi cho bao lơ giáo sư cùng ca ne giáo sư gọi điện thoại, để cho bọn họ tới nơi này một chuyến, ta có chút sự tình muốn theo bọn hắn nói chuyện, nghe nói như thế, đao lát giáo sư đầu tiên là sưởng sốt một chút, lập tức cuồng hỉ không thôi gật gật đầu, tốt sờ ti vân, ta lập tức cho bao lơ giáo sư bọn hắn gọi điện thoại, để bọn hắn qua tới nơi này. còn có một chút, lần này thăm dò hành động làm sao cũng muốn tính ta một người, thành thần t ử làm ruộng bắt đầu nhặt được ngụy thần khí, làm ruộng, xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng, xây dựng đế chế hùng mạnh, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bảy, chương ba n g h n một trăm bốn mươi sáu tiền sử văn minh, bên trong thể dục quán, diệp thiên đang tải xem xét đặt nằm dưới đất trên bảng m a g i a thứ bốn thái dương kỷ tiên đoán chủ, nghiên cứu khắc vào tiên đoán chủ bên trên những cái kia m a g i a chữ t ư ợ n g hình, cùng với đủ loại tinh mỹ đồ án, david bọn hắn thì che kín áo khoác đứng ở một bên, nhìn xem đứng sừng sững ở trên đất một tôn vũ xà thần pho tượng, những vật này đều là phía trước từ m a g i a hoàng kim thành không vận đến, bởi vì thể tích quá lớn hơn nữa đại học c o l u m bi a muốn làm đủ loại nghiên cứu liền đặt ở t ò a này sân vận động bên trong phụ trách bảo hộ những này to con ma ra đồ cổ văn vật trừ công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên bảo an còn có sói s á m dẫn đầu người ma ra cùng người anh đ i ê n bảo an đội ngũ tại bọn hắn bảo hộ nghiêm mật dưới những này giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật cũng không có xuất ra bất cứ vấn đề gì cũng không có mất đi một kiện diệp thiên đem ma ra thứ bốn thái dương kỷ tiên đoán chủ toàn thân xem xét một p h e n sau đó đầy c õ i lòng mong đợi dò hỏi đao lát giáo sư các ngươi phiên dịch ra căn này thứ bốn thái dương kỷ tiên đoán chủ bên trên ma ra c h ữ t ư ợ n g hình sao phía trên này đều ghi chép tin tức gì các ngươi có thể hay không xác định m a r a trong dự ngôn văn minh dông ly lích rốt cuộc ở nơi nào, hoặc là cái này thần bí văn minh đại khái phân bố phạm vi. đáng tiếc là, hắn thu hoạch lại là thất vọng. đao lát giáo sư lắc đầu, tiếc nuối nói, chúng ta một mực tại nghiên cứu cái này mấy cây m a r a thái dương kỷ tiên đoán chỗ bên trên văn tự cùng đồ án, nhất là căn này thứ bốn thái dương kỷ tiên đoán chỗ bên trên văn tự tin tức, hơn nửa năm xuống tới, chúng ta chỉ giải mã bất quá mười lăm c á i mới ma ra chữ tượng hình, cùng với mấy tấm đồ án cổ lão. c á i này thành quả đã không phải thường không sai. Muốn chân chính hiểu rõ căn này ma ra thứ bốn thái dương kỷ tiên đoán c h ỗ bên trên ghi chép tin tức, khẳng định cần thời gian rất lâu, còn có rất nhiều công việc nghiên cứu muốn làm. nghe nói như thế, diệp thiên không khỏi sườn sốt một chút. ngay sau đó, hắn liền n h ú n vai, nói thật, kết quả này để cho ta có hơi thất vọng, ta muốn biết càng có nhiều nhốt ma ra trong dự ngôn văn minh dông ly l i c h tin tức, kết quả lại không như mong muốn, xem ra căn này ma ra tiên đoán chủ tương quan nghiên cứu, đối với chúng ta tiếp xuống muốn triển khai thăm dò hành động cũng không có quá lớn trợ giúp, chúng ta chỉ có thể chính mình thăm dò, lời còn chưa dứt đ a o lát giáo sư cùng mặt khác mấy vị chuyên gia con mắt đều bỗng nhiên phát sáng lên. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng. chúng ta đã sớm suy đoán, người cái tên này vì sao lại đặc biệt căn dặn, nhất định phải đem ma ra thứ bốn thái dương kỷ tiên đoán chủ mau chóng vận ra hoàng kim thành, vận đến niêu rót đến. rất có thể cùng a t l a n t i s có quan hệ. xem ra c h ú n g ta đoán đúng, ma ra trong dự ngôn văn minh dông l y l i c h thật chẳng lẽ cùng văn minh át lan t i ế chặt chẽ tương quan, các ngươi có phải hay không phát hiện hai cái tiền sử văn minh tương quan một ít chứng cứ, đao lát thấp giòn g dò hỏi, hưng phấn hai mắt thẳng tỏa hào quang, diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này, sau đó mỉm cười lắc đầu nói, ta hiện tại nắm giữ tình huống, cùng các ngươi nắm giữ tình huống không sai biệt lắm, cũng không có đặc biệt gì phát hiện kinh người. Duy nhất có thể khẳng định, chính là văn minh dông ly lích cùng văn minh atlantis hẳn là ở vào cùng một thời kỳ. Sở dĩ đem căn này ma ra thứ bốn thái dương kỷ tiên đoán chủ trước tiên vẫn đến New York đến. Ta chính là muốn cho các ngươi mau chóng phá giải có văn minh dông ly lích tin tức tương quan. hy vọng đối với chúng ta đến tiếp sau thăm dò hành động có chỗ trợ giúp, đao lát giáo sư bọn người sưởng sốt một chút, biểu lộ hơi có một điểm không có ý tứ. nhưng là, bọn hắn đối diệp thiên lời nói này, lại không phải rất tin tưởng. theo bọn hắn nghĩ, diệp thiên nhất định nắm giữ có quan hệ văn minh dông ly lích cùng văn minh atlantis một chút tin tức trọng yếu, thậm chí có đột phá tính phát hiện trọng đại. Bằng không mà nói, công ty thăm dò dũng giả không sợ tuyệt sẽ không vội vàng như thế liền triển khai thăm dò văn minh atlantis hành động. Tất cả mọi người biết rõ, diệp thiên tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Hắn nhất định là có rất lớn nắm chắc, mới có thể triển khai thăm dò hành động, cho nên mới có thể phát hiện nhiều như vậy kinh người bảo tàng. một lần lại một lần c h ấ n kinh thế giới, đang khi nói chuyện, Ca ne giáo sư cùng bao lơ giáo sư đã cùng nhau mà đến, bước nhanh đi vào sân vận động, có thể t i n t ư ở n g nhìn thấy, hai vị này giáo sư đều vô cùng hưng phấn, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. trong nháy mắt, bọn hắn đã đi tới phổ cận, đại gia gặp mặt về sau, tự nhiên là một phen khách sáo hàn huyên, ca ne cùng bao lơ đều đưa lên chúc phúc. chúc mừng diệp thiên có được chính mình đứa bé thứ nhất, cũng mong ước tiểu gia hỏa kia thân thể khỏe mạnh. cùng lúc đó, bọn hắn đối tiểu gia hỏa vừa ra đời liền có thể thu hoạch được giáo hoàng sắc phong, được phong làm toàn thế giới nhỏ nhất công tước, cũng không ngừng hâm mộ. một phen hàn huyên về sau, bao lơ giáo sư hưng phấn không thôi mà thấp giọng nói, sờ ti vân. các ngươi có phải hay không có phi thường trọng yếu phát hiện, chẳng lẽ phát hiện a t lan t i s vị trí. Nếu như là vậy, vậy liền quá tuyệt, diệp thiên cũng không có trả lời ngay, mà là chỉ chỉ bên cạnh cách đó không xa một cái bàn. khẽ cười nói, các tiên sinh, nơi này hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương, chúng ta qua bên kia ngồi xuống chuyện vãn đi, nói, hắn liền hướng cái bàn kia đi tới, Ca n g e cùng bao lơ giáo sư bọn hắn lập tức theo sau. Mỗi người đều hưng phấn không thôi. đầy khói lòng chờ mong. những cái kia tại sân vận động bên trong làm nghiên cứu đại học Columbia lịch sử học viện tiến sĩ môn sinh, lại chỉ có thể chờ ở nơi xa. Tò mò nhìn bên này. bọn hắn đều tại âm thầm suy đoán. diệp thiên cùng bao lơ giáo sư đám người thảo luận để là cái gì. có phải hay không lại một lần có tính chấn động liên hợp thăm dò hành động nháy mắt công phu diệp thiên cùng mấy vị lịch sử học giáo sư đã đi tới cái bàn kia bên cạnh từng người kéo qua một cái ghế ngồi xuống sau đó đại gia liền tiến vào chính đề các tiên sinh các ngươi đoán không lầm chúng ta công ty thăm dò dũng g i ả không sợ sắp triển khai mới thăm dò hành động chính là nhằm vào trong truyền thuyết văn minh atlantis, diệp thiên mỉm cười ném ra ngoài một viên quả bom nặng ký, không ngoài sở liệu, hiện trường trực tiếp nổ, mấy vị này đại học c o l u m bi a đỉnh cấp nhà lịch sử học, trong nháy mắt đều bị tin tức này chấn động, cho dù bọn hắn sớm đã ngờ tới, sẽ nghe t h ế cái đáp án, nhưng chân chính nghe được một khắc này, vẫn là vì chấn động không thôi, nhao nhao thấp giọng kinh hô lên, ta đoán chính là như vậy. quả nhiên a, s, ờ t, i vân, các ngươi có phải hay không có phi thường trọng yếu phát hiện, cho nên mới quyết định triển khai thăm dò atlantis hành động. Trời ạ, chẳng lẽ trong truyền thuyết văn minh atlantis thật tồn tại, liền giấu ở thế giới này một góc nào đó, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Diệp thiên nhìn một chút những này kích động không thôi lão bằng h ấ u sau đó mỉm cười nâng lên hai tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ếp một chút. theo động tác này, mấy vị nhà lịch sử học lập tức dừng lại câu chuyện. tất cả đều bức thiết nhìn xem hắn. ánh mắt vô cùng cực nóng. sau một khắc, Diệp thiên tiếp tục nói tiếp. trong này ta có thể nói cho đại gia. sớm tại năm ngoái tại châu âu thăm dò đội kỳ sĩ thánh điện bảo tàng thời điểm chúng ta đã bí mật triển khai nhằm vào a t l a n t i c tình báo sưu tập hành động một mực duy trì liên tục thời gian rất lâu n à y một loạt hoạt động tiến hành phi thường ẩ n nấp cơ hồ không có bị bất luận kẻ nào phát hiện hơn nữa chúng ta cũng xác thực sưu tập đến một chút hữu dụng tư liệu chính vì vậy ta mới quyết định triển khai lần này mới thăm dò hành động Tòa kia đã từng xuất hiện tại mờ la tôn zip di alo gúp ố p ba tô bên trong, tồn tại ở một chút cổ lão à dập trong truyền thuyết biển cả chi thành. chúng ta bây giờ đã có thể xác định nó đại khái phương vị, biết rõ nó ở nơi nào. Lời còn chưa dứt, bao lơ giáo sư đột nhiên xông lên. cái gì, ta không nghe lầm chứ, các ngươi thế mà xác định trong truyền thuyết biển cả chi thành phương vị. quả thực cho người không thể tin được. Toa này tự hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong mỹ lệ thành t h ị rốt cuộc ở nơi nào. ngươi cái tên này năm ngoái từng đi qua ca sa bờ lan ca. sau đó thần bí biến mất. a t l a n t i c có phải hay không tại ca sa bờ lan ca phổ cận. trong truyền thuyết biển cả chi thành, nghe nói ngay tại ca sa bờ lan ca đông bắc, diệp thiên cũng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem người bạn c ũ này, bao lơ giáo sư dừng một chút, lập tức lắc đầu nở n ụ cười khổ, ta làm sao quên cái này gốc giả, ngươi cái tên này là cái cao cấp nhất nghề nghiệp người tầm bảo, không lời không dậy sớm, làm sao có thể tùy tiện nói ra biển cả chi thành phương vị, mặt khác mấy vị nhà lịch sử h ọ c đều hơi gật đầu, hiển nhiên tràn đầy đồng cảm, diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức tiếp lời nói, sở dĩ nói cho các ngươi những tin tức này. nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn cùng các ngươi đại học c o l ô m bi a lịch sử học viện lần nữa hợp tác, đồng thời liên hợp thăm dò trong truyền thuyết atlantis. Ta cần các ngươi tinh thâm lịch sử cùng khảo cổ kiến thức chuyên nghiệp, cùng với t à i văn tự cổ đại phương diện tạo nghệ, đến giúp đỡ phiên dịch một chút cổ lão mà thần bí tin tức chỉ dẫn thăm dò hành động phương hướng, đến mức giữa chúng ta phương thức hợp tác, vẫn là cùng trước kia đồng d ạ n g chúng ta có được bảo tàng bên trong hết t h ả y đồ cổ văn vật cùng vàng bạc tài bảo. các ngươi có thể triển khai đủ loại tương quan học thuật nghiên cứu, không chờ tiếng nói vừa ra. bao lơ giáo sư đã không kịp chờ đợi gật đầu nói. ngươi biết không, sờ t i vân vì chờ đợi thời cơ thăm dò atlantis. thăm dò biển cả chi thành. một ngày này ta đã c ắ t loại nhanh bốn mươi năm. rốt cuộc vẫn là đến. đại học c o l u m b i a cùng các ngươi công ty đã có qua nhiều lần hợp tác chinh l ị ệ t lần này cũng không thành vấn đề. ta tin tưởng không có người nguyện ý phóng qua dạng này một cái c h ấ n động thế giới cơ hội. xác thực như thế. sờ t i vân. chúng ta phi thường vui với cùng các ngươi công ty hợp tác. điều kiện tham chiếu ngày xưa mấy lần hợp tác điều kiện liền có thể. Ca ne giáo sư tiếp lời nói. Kích động đều nhanh bay lên. Mặt khác mấy vị nhà lịch sử học cũng đều đồng d ạ n g Tất cả đều kích động không thôi. đây chính là trong truyền thuyết Atlantis A. Thần bí nhất tiền sử văn minh một trong. Nếu quả thật có thể phát hiện Atlantis, dù chỉ là chứng minh Atlantis đã từng tồn tại. đều sẽ oanh động toàn bộ thế giới, sửa chữa thế giới văn minh lịch sử, mà phát hiện át lan tiếp người, chắc chắn vĩnh viễn ghi vi lại sử sách. cơ hội như vậy, ai cam lòng bỏ lỡ, một khi bỏ lỡ, vậy tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. chờ này chút ra hỏa cảm xúc thoáng ổn định, diệp thiên mới tiếp tục nói. các ngươi đại học c o l u m b i a cùng chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ đạt thành hợp tác h i ệ p n h ị hẳn không có bất cứ vấn đề gì giữa chúng ta cũng không tồn tại cái gì xung đột lợi ích phía trước hợp tác rất vui sướng nhưng lần này liên hợp thăm dò hành động có thể hay không thuận lợi triển khai mấu chốt cũng không tại chúng ta song phương mà ở mazok chính phủ thậm chí càng tính cả tây ban nha cùng nước anh nhất định phải cùng bọn hắn đạt thành hợp tác hiệp n g h ị nghe đến đó, mấy vị nhà lịch sử học lập tức giật mình, xem ra cái kia truyền thuyết không sai. a t lan t i t đắm chìm đến đại tây dương đáy biển chỗ sâu, nó đến tột cùng là tại ma giúp bờ biển phổ cận, vẫn là ở khi bờ s a n ta e o biển bên ngoài đáy biển chỗ sâu, tại có quan hệ biển cả chi thành trong truyền thuyết, chỉ hướng phương vị vừa vặn đan sen ca s a bờ lan ca cùng ghi bờ gian ta e o biển ở giữa hải vực mà khe cu lép chù ngay tại ghi bờ gian ta e o biển cạnh ngoài mấy vị nhà lịch sử học n h a u n h a u bắt đầu nhị g luận đều hưng phấn không thôi đối bọn hắn đang nhị g luận bên trong đưa ra vấn đề diệp thiên không có cho ra bất kỳ đáp lại nào nhìn thấy loại người như hắn phản ứng đao lát cùng bao lơ bọn hắn đều hận đến nhiến răng nhiến lợi lại phi thường bất đắc dĩ, thảo luận vài câu về sau, bọn hắn liền dừng lại câu chuyện, tất cả đều nhìn về hướng diệp thiên, diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, sau đó đón lời nói mới rồi gốc xạ, tiếp xuống, công ty của chúng ta chuẩn bị cùng ma giúp chính phủ triển khai tiếp xúc, có thể hay không đạt thành liên hợp thăm dò hiệp n g h ị tạm thời còn nói không tốt, trên thực tế, Ma giúp phương diện gần nhất một mực tại điều tra công ty của chúng ta. Ta phía trước xuất hiện tại ca sa bờ lan ca tin tức. Bọn Hắn cũng biết. Hoài nghi ta là hướng về phía cái nào đó không muốn người biết bảo tàng mà đi. từ năm trước ta rời đi ca sa bờ lan ca. Bọn Hắn liền triển khai điều tra. đ a o lát giáo sư bọn Hắn cùng nhau liếc mắt. Lập tức nở nồ cười. ngươi cũng không suy nghĩ. các ngươi cướp sạc h bao nhiêu giá trị liên thành bảo tàng, đếm đều đếm không hết, đừng nói ma xúc, đổi lại c á c h khác bất kỳ một quốc gia nào, nhìn thấy ngươi xuất hiện tại bọn hắn trong quốc gia, đoán chừng đều sẽ như lâm đại địch, diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, tiếp tục tiến hành trình bày cùng phân tích, bởi vì chúng ta không thể xác định a t l a n t i c vị trí chính xác, đến tột cùng là tại vùng b i ể n quốc tế, vẫn là ở m a z o c gần biển hoặc là g h i bờ santa eo biển cạnh ngoài vùng biển quốc tế hoặc tây ban nha cùng nước anh gần biển cái này để sự tình trở nên vô cùng phức tạp nếu như atlantis tại m a z o c lãnh hải phạm vi bên trong vậy khẳng định không có thương lượng atlantis bảo tàng một nửa chắc chắn thuộc về m a z o c cái này không thể tranh luận Nếu như tại ma giúp lãnh hải phạm vi ngoài ra vùng biển quốc tế, ta đây tuyệt không nguyện ý cùng những người khác cùng quốc gia chia sẻ chỗ này trong truyền thuyết bảo tàng. Tây Ban Nha cùng nước anh tình huống đồng d ạ n g cũng muốn trách nhiệm lãnh hải cùng vùng biển quốc tế. cứ tính toán như thế đến, liền có sáu loại khả năng, thậm chí nhiều đến tám loại trở lên khả năng cần c h ú n g ta đi cân nhắc, sau đó đi cùng ma giúp người đàm phán. Thậm chí càng đi cùng Tây Ban Nha cùng chính phủ nước anh tiến hành đàm phán. nghe được hắn lần này phân tích. những chuyên gia học giả kia đều bị kinh lấy,、Nhao、nhào nhào chinh hô lên. t h o a nga. tình huống thế mà phức tạp như vậy. vậy làm sao triển khai đàm phán cùng hợp tác. đúng vậy a. cũng không thể đem ba cái quốc gia đều kéo vào đồng thời hợp tác a. nói như vậy. rất có thể dẫn đến liên hợp thăm dò hành động thất bại. Loại này liên hợp thăm dò hành động phía hợp tác càng nhiều. phiền phức thì càng nhiều. thất bại khả năng càng lớn. diệp thiên cười khẽ hơi gật đầu. tiếp tục nói tiếp, cùng m a r o k ở giữa đàm phán. kỳ thật cũng không khó giải quyết. đơn giản chính là lợi ích phân phối vấn đề. atlantis nếu như tại m a r o k gần biển. Bảo tàng phải làm thế nào phân phối. Hai loại khác tình huống là, a t l a n t i c nếu như tại ma r ú p ngoài ra vùng biển quốc tế, hoặc là tại vùng biển quốc tế cùng lãnh hải chỗ giao giới, chỗ này trong truyền thuyết bảo tàng lại làm sao phân phối. nhưng vô luận loại tình huống nào, đều không thể hất ra ma r ú p một mình hành động, coi như a t l a n t i c tại vùng biển quốc tế. Thăm dò đội ngũ cũng muốn mượn dùng ma giúp bến cảng b ỏ neo cùng tiếp tế. So sánh ma giúp chính phủ. khó đối phó hơn là tây ban nha chính phủ cùng đám người anh. công ty của chúng ta cùng tây ban nha chính phủ quan hệ phi thường sai. coi như nói là kẻ thù cũng không quá đáng. cùng đám người anh quan hệ cũng không khá hơn chút nào. phía trước chúng ta tại l o n d o n tại eo biển măng sơ một loạt thăm dò hành động. đã sớm để đám người anh hận đến hàm răng ngứa. q u a n trọng hơn là, tây ban nha cùng nước anh đều thực lực cường đại. khẩu vị của bọn nó tự nhiên cũng lớn hơn. tuyệt sẽ không thỏa mãn với chỉ lấy được một bộ phận bảo tàng. bọn hắn càng muốn hơn toàn bộ. t ê hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. nếu như giống ngươi nói dạng này, tây ban nha cùng nước anh chỉ sợ là phiền toái rất lớn. nghĩ muốn cùng bọn hắn triển khai hợp tác thấy thế nào đều có điểm bảo hổ lột ra cảm giác ca n g giáo sư nhỏ giọng nói trong mắt lộ ra mấy phần vẻ sầu lo mấy người còn lại cũng đều đồng d ạ n g đều có chút lo lắng hiện trường lập tức yên t ĩ n h trở lại bao quát diệp thiên ở bên trong tất cả mọi người rơi vào trầm tư sau một lát diệp thiên mới nói hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. ta quyết định trước cùng mazok phía chính phủ tiến hành tiếp xúc, đạt thành sơ bộ ý hướng hợp tác, nhưng không ký thử chính thức nhiều mặt liên hợp thăm dò hiệp n g h ị chờ chúc ta đến mazok, thực địa khảo sát một chút tình huống về sau, rồi quyết định phải trăng ký tên ba bên liên hợp thăm dò hiệp n g h ị bàn lại cụ thể hợp tác điều kiện cùng bảo tàng phân phối phương án, đến mức tây ban nha cùng chính phủ nước anh tạm thời chỉ có thể hất ra bọn chúng đến lúc đó nếu như phát hiện không thể không cùng bọn hắn tiến hành hợp tác lại tùy cơ ứng biến a tin tưởng xe đến trước núi ớt có đường tại chính thức cùng ma giúp chính phủ tiếp xúc phía trước ta cần cùng các ngươi đại học cô l u m n bi tương quan người phụ trách gặp mặt nói chuyện chuyện hợp tác sau đó lại triển khai công tác kế tiếp không có vấn đề, sờ ti vân, ta đây liền như hiệu trưởng liên hệ, chỉ cần hắn tại trường học, chúng ta có thể lập tức đi gặp hắn, hắn chắc chắn sẽ không phóng qua lần này cơ hội hợp tác, bao lơ giáo sư vội vàng tiếp lời nói, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, ở nơi này mấy vị nhà lịch sử học bên trong, hắn là nghiên cứu văn minh atlantis thời gian dài nhất một vị chuyên gia, cũng là hy vọng nhất lần này liên hợp thăm dò hành động có thể thuận lợi triển khai chuyên gia đây chính là hắn suốt đời tâm nguyện trước mắt cái này vàng giống như cơ hội nơi nào cam lòng bỏ lỡ nói xong bao lơ giáo sư liền lấy điện thoại cầm tay ra đi một bên cho đại học columbia hiệu trưởng gọi điện thoại trong chốc lát công phu hắn liền trở lại về trong này hưng phấn nói sờ ti vân Ta t đem ì n Hans huống nói cho hiệu、trưởng. Hắn phi thường hợp hợp thăm dò trong thuyết nguyện truyền nói trưởng. cùng ngươi công Liên trong tiếp các tục tác. ty ý dò t l a t i này n sẽ ngay tại trong trường học, mời ngươi đi phòng làm việc của h ắ n gặp mặt hiệp đàm lần nữa chuyện hợp tác, lịch sử học viện tương quan người phụ trách cũng sẽ đi qua. Diệp thiên lập tức mỉm cười gật đầu, vậy không thể tốt hơn, nếu là hôm nay có thể quyết định chuyện hợp tác, không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. chúng ta cùng đi a. sau đó, đám người bọn họ liền rời đi t ò a này c ử u thể r ụ ộ quán, chuẩn bị đi phòng làm việc của hiệu trưởng. nhưng là, làm bọn hắn đi ra sân vận động, lại bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bảy, chương ba n g h n một trăm bốn mươi bảy không mời mà tới lốt anzơ l e t cảnh sát. tại đại học c o l u m bi a sân vận động cửa ra vào trên quảng trường, lúc này đã tụ tập mấy trăm tên đại học c o l u m bi a thầy trò, cùng với đông đảo nghe tiếng gió mà đến ký giả truyền thông, bọn gia hỏa này nhao nhao g ơ điện thoại hoặc máy ảnh, tại hướng về phía sân vận động đại môn không ngừng quay chụp, mỗi người đều hưng phấn không thôi, nếu không phải canh giữ ở sân vận động bên ngoài đông đảo nhân viên bảo an ngăn cản, Đem các loại da hỏa ngăn ở đường cảnh giới bên ngoài, bọn hắn sớm đã xông lên bậc thang, xông vào sân vận động, theo diệp thiên bọn hắn từ sân vận động bên trong đi ra, xuất hiện tại đại gia trước mắt, trên quảng trường trong nháy mắt liền sôi trào, buổi sáng tốt, sờ ti vân, xin hỏi các ngươi vì sao lại chạy đến đại học Columbia, có phải hay không lại muốn cùng đại học Columbia triển khai hợp tác, đi thăm dò cái gì bảo tàng, có thể giới thiệu một chút tình huống sao. Buổi sáng tốt, sờ ti vân, ta là đài truyền hình nơi bơi cơ phóng viên. các ngươi lần này cần đi thăm dò bảo tàng là cái gì. ở nơi nào, bảo tàng bên trong đều có bảo bối gì. có thể hay không lộ ra một chút tin tức, đông đảo ký giả truyền thông nhau nhau hỏi, từng cách tranh nhau chen lấn. vừa mới nhận được tin tức về sau bao quát bọn hắn ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán s ợ ti vân cái kia may mắn ra hỏa rất có thể lại muốn cùng đại học c o l u m b i a hợp tác thăm dò cái gì bảo tàng đây mới là hắn thời gian qua đi hơn bốn tháng về sau trở lại new york ngày thứ hai ngay cả công ty cũng không kịp đi liền chạy đến đại học c o l u m b i a hiển nhiên là có chuyện rất trọng yếu mà cái này chuyện rất trọng yếu, vô cùng có khả năng chính là lần tiếp theo liên hợp thăm dò hành động, dưới tình huống như vậy. New j o r d a trong thành tin tức truyền thông nơi nào còn ngồi được vững, lập tức nhao nhao chạy đến đại học Columbia. Thân ở hiện trường những cái kia đại học Columbia học sinh, cũng không cam chịu người về sau, không muốn bỏ qua cơ hội này. Sở ti vân tiên sinh, xin hỏi các ngươi công ty chừng nào thì bắt đầu thông báo tuyển dụng. Ta học là tây phương nghệ thuật lịch sử. có cơ hội hay không đi ngươi công ty thăm dò dũng giả không sợ công việc. ngươi tốt. sở ti vân tiên sinh. công ty của các ngươi lúc nào triển khai lần tiếp theo thăm dò hành động. có cần hay không người hỗ trợ làm việc vặt. chúng ta có thể giúp một tay. chỉ cần mang theo chúng ta mạo hiểm là được. theo những ngày đại học cô l u m bi a học sinh đặt câu hỏi, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng cười, nhìn thấy trên quảng trường một màn này tình huống, diệp thiên bọn hắn đầu tiên là sưởng sốt một chút, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, sờ ti vân, người cái tên này bây giờ là new york lớn nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật, người ai m ộ vô số, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ hấp dẫn số lớn chú ý ánh mắt, dẫn tới vô sớ người vây xem ca ne giáo sư cảm khái không thôi nói mấy người còn lại cũng đều hơi gật đầu kỳ thật ta cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý xem ra ta về sau ra cửa đến điệu thấp một điểm đi tới chỗ nào đều bị vây xem cũng không là cái gì chuyện tốt diệp thiên khẽ cười nói nghe nói như thế mấy người còn lại đều tức giận liếc mắt nói chuyện phiếm vài câu về sau, đại gia liền xuôi theo bậc thang mà xuống, hướng phía dưới quảng trường đi tới. trong quá trình này, diệp thiên thấp dọn g dặn dò ca ne giáo sư bọn hắn, tạm thời giữ bí mật, không được lộ ra liên hợp thăm dò a t lan t i ế sự t ỉ n h lần này liên hợp thăm dò hành động mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, không thể quá sớm hướng bên ngoài công bố. nói như vậy, có thể sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết, vạn nhất tin tức tiết lộ, một ít tầm bảo công ty hoặc quốc gia rất có thể sẽ trước tiên đồng thủ, đi đại tây dương ven bờ triển khai thăm dò hành động, cho dù bọn hắn không biết a t lan t i t chỗ đại khái khu vực, cũng không bài trừ chạy trước đi qua chiếm hố, sau đó nhìn chằm chằm công ty thăm dò dũng giả không sợ động tính, tùy cơ ứng biến khả năng, ta né giáo sư bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối, đều hứa hẹn sẽ nghiêm ngặt bảo thủ bí mật. dạng này một c á c h có khả năng danh thủy sử sách cơ hội, bọn hắn cũng không muốn cùng cái khác chuyên gia học giả chia sẻ. theo diệp thiên bọn hắn từ trên bậc thang xuống tới, hiện trường những cái kia ký giả truyền thông cùng đại học c o l u m bi a học sinh lập tức biến càng thêm hưng phấn, đủ loại vấn đề chen chúc mà ra. như thủy triều hướng diệp thiên lao qua, hắn cũng không có đáp lại những cái kia ký giả truyền thông đặt câu hỏi. ngược lại là có chút hăng hái cùng hiện trường đại học c o l u m b i a học sinh hố đ ồ n g đứng lên. bọn tiểu nhị, c h ú n g ta công ty thăm dò dũng giả không sợ năm nay sẽ chiêu không ít nhân viên. chờ tòa kia ở vào đông đường bảy mươi tám im đi an lịch sử khoa học về động thực vật xây xong về sau, càng là sẽ thông báo tuyển dụng lượng lớn nhân viên. tin tưởng mọi người đều nghe nói qua. chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên đãi ngộ. là cả n e w y o r k tốt nhất. điểm ấy ta có thể hướng đại gia cam đoan. đây là lại chân thực bất quá sự thật. quan trọng hơn là, công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên không chỉ đãi ngộ phi thường tốt. hơn nữa có cơ hội tiến về các nơi trên thế giới. đi thăm dò đủ loại trong truyền thuyết bảo tàng. Quá trình phi thường kích thích, diệp thiên mỉm cười cao giọng nói, lời mới vừa nói đến đây, liền bị đột nhiên vang lên một trận tiếng hoan hô đánh gãy, hiện trường hết thầy đại học cô luom bi a học sinh, thậm chí hết thầy ký giả truyền thông đều hưng phấn không thôi, đầy mắt hướng tới cùng chờ mong, diệp thiên quét một vòng bọn ra hỏa này, sau đó tiếp tục tiếp lời nói, nhưng tiến vào chúng ta công ty thăm dò dũng giả không sợ cũng không dễ dàng như vậy ngươi muốn có tràn đầy tinh lực có cường hãn thể phách còn muốn có một viên tràn ngập hiếu kỳ lại đầy đủ đầu ấp thông minh dạng này ngươi mới có thể đánh bại vô sớ người cạnh tranh từ trong bọn hắn trổ hết tài năng trở thành công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên mới có thể cùng chúng ta cùng đi các nơi trên thế giới thăm dò bảo tàng Thoa ngạc. xem ra khiêu chiến không nhỏ. hiện trường vang lên một tràng tiếng thồn thức. sợ hãi thán phục đồng thời. hiện trường cơ hồ hết thầy đại học cô l u m b i a học sinh ánh mắt đều biến càng thêm kiên định. một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. rất hiển nhiên. đây là một đám không có trải qua xã hội đánh đập ra hỏa. chờ bọn hắn đi ra sân trường đại học. cầm muốn khen cũng chẳng có gì mà khen sơ yếu lý lịch đi phỏng vấn. mới có thể chân chính kiến thức đến xã hội tàn k h ố c diệp thiên bọn hắn cũng không có ngồi xe, mà là vừa nói cười tán gấu. một bên hướng đại học c o l u m b i a phòng làm việc của hiệu trưởng chỗ ký túc xá đi tới, tiến lên trong quá trình, diệp thiên thỉnh thoảng liền sẽ trả lời mấy cái đại học c o l u m b i a học sinh đặt câu hỏi, cùng cái kia chúc học sinh tiến hành hỗ động, đến mức những cái kia ký giả truyền thông vấn đề, Hắn lại một mực không có trả lời. không bao lâu công phu. bọn Hắn liền đi đến ký túc xá dưới. trực tiếp tiến vào tòa này ký túc xá. cũng liền chân trước chân sau công phu. thông thức giáo dục học viện cùng lịch sử học viện mấy vị giáo sư học giả. cũng lần lượt đi vào nhà này ký túc xá. thấy cảnh này. những cái kia bị ngăn ở lầu bên ngoài đại học c o l u m bi a học sinh cùng đông đảo ký giả truyền thông. đều mười phần chắc chắn, công ty thăm dò dũng giả không sợ cùng đại học c o l u m bi a lịch sử học viện rất nhanh liền đem lần nữa hợp tác, liên hợp thăm dò nơi nào đó nổi danh bảo tàng, đến mức chỗ này nổi danh bảo tàng là cái gì, ở nơi nào, lại không người biết được, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, như gió truyền đến rất nhiều người trong tay, cũng hấp dẫn đến vô số chú ý ánh mắt, Tất cả mọi người đang suy đoán, diệp thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ mục tiêu kế tiếp đến tột cùng là cái gì. rất nhanh. đã là giữa trưa. tại đại học c o l u m bi a sau khi ăn cơm trưa xong, diệp thiên bọn hắn mới vừa rời đi. sau đó, bọn hắn liền đi ở vào manhattan trung thành công ty, đội xe đi tới joke p e lơ trung tâm quảng trường phía trước lúc. Diệp thiên để đội xe tại trên đại đạo thứ năm dừng lại, chính mình mang theo ma t h í c h cùng david đám người xuống xe, đi bộ xuyên qua quảng trường, hướng vô ve phe lơ trung tâm cao ốt đi tới, làm bọn hắn một đoàn người xuất hiện tại trên quảng trường, lập tức hấp dẫn đến vô số chú ý ánh mắt, mọi người nhao nhao nhìn lại, hơn nữa mỗi người đều đầy mắt hâm mộ, thậm chí là ven rét, mau nhìn, là sở ti vân cái kia may mắn gia hỏa trở về. Hắn đã có bốn năm tháng không có xuất hiện a. nghe nói hắn lần này trở về là muốn triển khai mới thăm dò hành động. không biết cái này may mắn gia hỏa lại phát hiện cái gì bảo tàng. hoặc là để mắt tới cái nào một chỗ nổi danh bảo tàng. thật hy vọng ta cũng là sở ti vân gia hỏa này nhân viên. nghe nói công ty bọn họ nhân viên năm ngoái cuối năm thưởng ít nhất đều có hai trăm ba triệu đô la quả thực quá khoa trương nhị luận ầm ý đồng thời mọi người cũng không ngừng cùng diệp thiên gật đầu chào hỏi hoặc là mỉm cười thăm hỏi trong đó có mấy cái gia hỏa thậm chí chạy tới tự đề cử mình nghĩ muốn đến công ty thăm dò dũng giả không sợ làm việc đương nhiên bọn gia hỏa này đều bị ma t h í c h bọn hắn ngăn lại không được phủ cận, bất quá diệt thiên cũng cho hắn nhóm hy vọng, hoan nghênh bọn hắn hướng công ty thăm dò dũng giả không sợ đưa sơ yếu lý lịch, đến mức có thể hay không được tuyển, liền xem bọn hắn vận khí, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên là bởi vì công ty thăm dò dũng giả không sợ năm ngoái một loạt ca o q u a n g biểu hiện, bởi vì công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên làm cho người líu lưới đãi ngộ, nhất là năm ngoái cuối năm thường, công ty thăm dò dũng giả không sợ phân phát cho nhân viên ban t h ư ở n g trực tiếp chấn động toàn bộ New York, thậm chí toàn bộ nước mỹ. Nếu như tính số bình quân liền ngay cả phố gôn những cái kia đầu tư mổ quý ngân sách đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, mà ở đầu năm bình chọn New York nhất làm cho người hướng tới công ty bảng ship hạng bên trong. cùng với cái khác cùng loại bảng danh sách bên trong, công ty thăm dò dũng giả không sợ đều cao cư đứng đầu bảng, đem tên thứ hai vung đi ra rất xa. chính vì vậy, mọi người mới như thế hướng tới công ty thăm dò dũng giả không sợ, mới nghĩ như vậy gia nhập nhà này cao cấp nhất thăm dò công ty. đang khi nói chuyện, diệp thiên bọn hắn đã tới giữa vô ke phe lơ cao ốt, cùng năm xưa đồng giảng, Vô g h e phe lơ trung tâm cao ốt trước cửa sân trượt băng bên trên vẫn như cũ người người nhốn nháo. có rất nhiều người trong này trượt băng. c h à n g diện phi thường náo nhiệt, mà ở sân trượt băng chung quanh, nhưng có không ít kháng nhị g t h ì phi ra hỏa, khiêng đủ loại khẩu hiệu cùng băng biểu ngữ, không ngừng vòng quanh sân trượt băng đi lại, tiến hành kháng nhị g t h ì phi, đang kháng nhị g t h ì phi đội ngũ chung quanh, có rất nhiều súng ốm đầy đủ nhìn chằm chằm nêu rót cảnh sát nhìn chằm chằm kháng nhị g thị y đám người tiến hành kháng nhị g thị y bọn gia hỏa này lấy tây ban nha rồi là chủ còn có một số tây ban nha indian hỗn huyết cùng với một bộ phận ảo dập rồi cùng người da đen cấu thành khá phức tạp đánh ra băng biểu n g ữ cùng khẩu hiệu chủ yếu là tiếng tây ban nha cùng tiếng anh hô to kháng nhị g khẩu hiệu cũng sống vậy mà những cái này gia hỏa kháng nhị g đối tượng chính là diệp thiên cùng hắn công ty thăm dò dũng giả không sợ nhìn thấy diệp thiên bọn họ chạy tới bọn gia hỏa này cũng sống như điên cuồng bình thường từng c á c h liều mạng quơ trong tay băng biểu ngữ cùng khẩu hiệu nhao nhao lôi kéo c u ố n hoảng hô to đứng lên ma gia hoàng kim thành là thuộc về trung mỹ châu thuộc về người ma gia Bất luận kẻ nào đều không thể đưa chúng nó cướp đi. Lăn ra ma ra hoàng kim thành. Lăn ra cơ o b a nơ. Hôn đu giát không chào đón cường đạo. Bọn gia hỏa này cao dọn kháng nhị đồng thời. cũng ở không ngừng hướng diệp thiên quơ băng biểu ngữ hoặc khẩu hiệu. từng c á c h lòng đầy căm phấn. nhìn qua gì thường tức giận. nhưng là, trong bọn họ nhưng không có bất cứ người nào dám s ô n g lên. chỉ là đứng cách đó không xa hò hét mà thôi tại hiện trường duy trì trật tự đông đảo new york cảnh sát cùng với diệp thiên thủ hạ bảo an đội viên đều mắt lon lon nhìn c h ầ m c h ầ m những này t ù y thời chuẩn bị xuất thủ sơ ti vân m a gia hoàng kim thành đến tiếp sau thăm dò cùng thanh lý hành động triển khai về sau những này kháng nghị thì u y gia hỏa mới xuất hiện bọn hắn phần lớn đến từ trung mỹ châu các quốc gia còn có một số nghề nghiệp kháng n g h ị phần tử, trong đó rất nhiều kháng n g h ị thì q u g i a họa đều là quan tê ma la di dân, hoặc là em san va do di dân. sau lưng bọn họ đứng, chính là hai quốc gia này trụ sở new york làm lính quán. cùng với đại sứ quán, ma t h í c h thấp dọn g giới thiệu một chút tình huống, nghe được giới thiệu, diệp thiên không khỏi cười lạnh, rất hiển nhiên, quan tê ma la cùng em san va d o hai quốc gia này còn không có từ bỏ còn muốn ở ma gia hoàng kim thành bên trong kiếm một chén canh bọn hắn nghĩ quá nhiều bọn hắn thích hoa tiền mướn người kháng nhị g thì uy vậy thì liền tùy tiện a bên ngoài trời đông giá rét cũng thật cực khổ để đại gia xuất nhập thời điểm chú ý một chút an toàn là được nói xong đám người bọn họ liền đi vào giữa xô g h e phe lơ cao ốt. căn bản không có phản ứng những cái kia kháng nhị thì ui ra hỏa. loại tình huống này bọn hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. một chút cũng không có để ở trong lòng. nhưng người nào nghĩ đến. trong cao ốt thế mà cũng có người đang chờ bọn hắn. tiến vào cao ốt về sau. diệp thiên bọn hắn trực tiếp hướng giữa thang máy đi tới. chuẩn bị đi lên lầu công ty. nhưng vào lúc này, mặt bên cách đó không xa đột nhiên truyền tới một thanh âm xa lạ. buổi sáng tốt lành, sở ti vân tiên sinh, xin dừng bước, chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi tán gấu một chút, nghe nói như thế, diệp thiên lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về hướng mặt bên âm thanh truyền đến địa phương, ma thít bọn hắn nhanh chóng đề phòng đứng lên, đồng d ạ n g nhìn về hướng bên kia, sau một khắc, bọn hắn liền thấy hai c á c hơn h ba mươi tuổi nam tử da trắng hướng bên này đi tới. hai người này mặc dù mặc âu phục, lại từng người cầm trong tay một c á c huy h hiệu cảnh sát, rất hiển nhiên. hai người này sợ hãi gây nên hiểu lầm, cho nên vừa tới liền cho thấy thân phận, nhìn thấy đối phương là cảnh sát, đại gia thoáng buông lỏng một điểm cảnh g i á c nhưng là, Ma thích bọn h ắ n cũng không có để hai người này tới gần, trực tiếp ngăn lại bọn h ắ n Kia hai tên gia hỏa cũng rất phối hợp, cũng không có ý vào cảnh sát thân phận sông vào. Bọn h ắ n phi thường rõ ràng, lần này đối mặt cũng không phải người bình thường, mà là một đám tâm ngoan thủ lạc gia hỏa, thậm chí có thể nói là xem mạng người như cỏ rác gia hỏa, trước kia dùng tại người bình thường trên người những thủ đoạn kia. tại những n à y gia hỏa trên người căn bản không quản dùng, ngược lại sẽ rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Hai tên cảnh tham đều giơ lên hai tay, trong đó một cái gia hỏa nói, sở ti vân tiên sinh, ta gọi martin, đây là l o Y. chúng ta là đến từ lốt an dơ l e p cảnh sát, muốn tìm ngươi hiểu được một điểm tình huống, không có ác ý gì, hy vọng đại gia không nên hiểu lầm, Diệp thiên nhìn một chút hai cái này lốt an dơ l é p cảnh sát, cũng không có cho ra trả lời. đứng bên người David, lập tức nhỏ giọng nói, sờ ti vân, ngươi không cần phản ứng hai người này, giao cho ta đến ứng phó là được, tốt David, nơi này liền giao cho ngươi. ta lên trước lầu, quay đầu ngươi lại nói cho ta là cái gì tình huống, nếu như cần ta ra mặt giải thích cái gì, có thể dẫn bọn hắn tới công ty, nhưng ở tiến vào công ty phía trước, bọn hắn nhất định phải tiếp nhận kiểm an, hơn nữa không thể mang theo súng đạn tiến vào công ty khu làm việc, đồng thời cũng đừng quên điều tra xác minh thân phận của bọn hắn. Diệp thiên gật đầu nhỏ giọng nói. ngay sau đó, hắn liền hướng kia hai cái lốt an dơ l é t cảnh sát nói. hai vị cảnh tham tiên sinh, hoan nghênh đi tới New York. đây là ta tư nhân luật sư david có chuyện gì các ngươi liền như hắn nói đi hắn có thể đại biểu ta nghe nói như thế hai cái lốt an dơ lét c ả n h tham đều tức dần liếc mắt đáng chết người có tiền đáng chết luật sư liền tại bọn hắn ngầm tự chửi mắng thời điểm diệp thiên đã xoay người rời đi tại mấy tên nhân viên bảo an hộ tống dưới trực tiếp đi vào giữa thang máy David thì mang theo ba tên bảo an đội viên, đón lấy cái này hai tên lốt an dơ lép cảnh sát, bắt đầu cùng đối phương tiến hành thương lượng, không bao lâu công phu, diệp thiên bọn hắn đã đến công ty chỗ tầng lầu, lập tức từ trong thang máy đi ra, tiến vào công ty, vừa mới đi vào công ty đại môn, tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay lập tức đập vào mặt, ba ba ba, đang nhiệt tình như lửa trong tiếng vỗ tay, mâu tân tên kia mang theo hết thảy ở nhà công ty nhân viên, như thủy triều từ khu làm việc tuôn ra tới. ngay sau đó, công ty một vị mỹ nữ liền đi lên đến đây, trực tiếp cho diệp thiên một cách ôm nhiệt tình, hoan nghênh trở về, sờ ti vân cũng chúc mừng ngươi trở thành ba ba, trở thành một cái phụ thân, có được chính mình đứa bé thứ nhất, đáng tiếc ngươi không có đem tiểu ra hỏa kia mang về New York thật muốn nhìn xem vì kia nhỏ công tước cảm ơn ngươi chúc phúc en ni bất quá một màn này tốt nhất đừng để betty nhìn thấy bằng không mà nói nàng rất có thể sẽ đưa ngươi khai trừ ra công ty đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi diệp thiên vui đùa nói ta tin tưởng betty sẽ không nhỏ mọn như vậy lại nói người cái tên này cũng không phải ta món ăn. Em ni cười xuyên nói. Kế nàng về sau. còn lại những cái kia công ty nhân viên từng cách đi lên cho diệp thiên một cách ôm nhiệt tình. cũng đưa lên liên tiếp mỹ hảo chúc phúc. cùng cái kia chúc ra hỏa đánh xong chiêu hô. diệp thiên mới có thể tiến vào công ty khu làm việc. còn lại những tên kia cũng đều đi theo vào. tụ tập tại xung quanh hắn. rời đi hơn bốn tháng. trong công ty cũng không có cái gì biến hóa quá lớn hết t h ầ y đều ngay ngắn rõ ràng diệp thiên đứng tại khu làm việc lối vào nhanh chóng quét một vòng trong công ty tình huống sau đó khẽ cười nói bọn tiểu nhị ta không ở c á c h này hơn bốn tháng vất vả đại gia một mực duy trì lấy công ty bình thường hiệu suất cao địa vận chuyển chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì vì cảm tạ đại gia cũng vì khao thưởng đại gia, ta quyết định đêm nay mời mọi người đồng thời liên hoan, có thể mang gia thuộc địa điểm từ các ngươi lựa chọn, ta tới tính tiền. Lời còn chưa dứt, trong công ty lập tức vang lên một mảnh hưng phấn không thôi tiếng hoan hô, thành thần từ làm ruộng bắt đầu nhặt được ngụy thần khí, làm ruộng, xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng, xây dựng đế chế hùng mạnh, Tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười bảy, chương ba n g h n một trăm bốn mươi tám tham lam nữ nhân, tiến vào công ty không bao lâu, David liền gõ cửa đi đến, diệp thiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía h ắ n tò mò hỏi, kia hai cái lốt an dơ lép cảnh sát vì sao mà đến, David, bọn h ắ n tìm ta có chuyện gì, David quay đầu nhìn thoáng qua văn phòng cửa phòng, xác định cửa phòng nhốt rất nghiêm, Lúc này mới nhỏ giọng nói, kia hai cái lốt anzerlet cảnh sát là bởi vì cúc tên n g u xuẩn kia mà đến. Sớm tại ba tháng trước kia, cúc người nhà cùng kim cung thăm dò công ty liền hướng lốt anzerlet cảnh sát báo án. Bọn hắn yêu cầu cảnh sát tra rõ cúc cùng hắn thủ hạ nhân viên bảo an nguyên nhân cái chết. tiếp vào báo án về sau, lốt anzerlet cảnh sát liền triển khai điều tra. hơn nữa đi một chuyến ba khi đa. tại ba khi đa, bọn hắn đi quốc đám người tử vong đầu kia đường đi kiểm tra một hồi tình huống, cũng hỏi thăm ở tại đầu kia trên đường phố cư dân cùng bộ phận địa phương cảnh sát, hoặc không nghĩ tới lốt an dơ lết cảnh sát vẫn rất tan trách. thế mà chạy đi ba khi đa điều tra. diệp thiên bắt đầu trò đùa nói, căn bản không đem cảnh sát điều tra coi là chuyện to tát, ngừng lại một chút. David tiếp tục giới thiệu tình huống, không biết bọn h ắ n t ra được cái gì. Sau khi trở lại l ố t Anzerlet, bọn h ắ n lại đã làm một ít điều tra, nghĩ muốn tìm ngươi hiểu rõ tình huống, nhưng bởi vì ngươi tải bơ, cho nên kéo tới hiện tại, biết rõ ngươi trở lại New Jot về sau. Bọn h ắ n lập tức bay tới, chuẩn bị tìm ngươi hiểu rõ tình huống, bọn h ắ n muốn cùng ngươi mặt đối mặt trao đổi một chút. ngươi nguyện ý cùng bọn hắn nói chuyện sao tiếng nói vừa ra d i ệ p thiên rơi vào trầm tư đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia lệ mang giả vờ suy nghĩ một lát hắn rồi mới lên tiếng cùng kia hai cái lốt an giơ lép cảnh sát gặp mặt nói chuyện cũng không có quan hệ vừa vặn rũ sạc trên người của ta h i ể m nghi tránh khỏi bọn hắn suy đoán lung tung ngươi an bài một chút đem kia hai cái lốt an dơ lét cảnh sát đưa đến phòng họp nhỏ. tốt s ờ ti vân. ta đây liền an bài. david gật đầu đáp một tiếng. lập tức rời đi văn phòng. hắn vừa ra đi. diệp thiên lập tức cầm điện thoại di động lên. bấm kenny tên kia điện thoại. kenny. người đem cuốc tên kia tất cả tư liệu đều đều ra đến. còn có hắn người nhà cùng bằng h ấ u tư liệu. cùng với dưới tay hắn những cái kia chết ở Ethiopia võ trang bảo an tư liệu bao quát những cái kia võ trang bảo an người nhà cùng bằng h ữ u tất cả mọi người tư liệu đều muốn còn có kim u n g thăm dò công ty sau lưng hết thảy người đầu tư tư liệu cùng với cái khác nhân viên tương quan tư liệu sau đó các ngươi điều tra một chút những tên kia đồng tính xem bọn hắn gần nhất có hay không cái gì đặc biệt cử động có hay không tới New York hoặc là đi bơm. cha rõ ràng sau hướng ta báo cáo. minh bạch. sờ t vân. những chuyện này liền giao cho chúng ta ạ. kenny tên kia đáp lại nói. kết thúc cùng kenny trò chuyện về sau. diệp thiên lại thông qua vô tuyến ẩ n hình tai nghe nói. ma thiết lập tức thông báo hết thầy tiểu nhị. để đại gia đề cao cảnh giác. gần nhất có thể sẽ có người tới tìm phiền phức đoán chừng là cùng quốc tên ngô xuẩn kia có quan hệ người. thu được. sờ ti vân. ta sẽ thông báo đại gia. ma t h í c h đáp lại nói. lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. lại một lát sau. david lần nữa gõ cửa đi vào văn phòng. sờ ti vân. kia hai cái lốt anzerlet cảnh sát đã đến công ty phòng họp nhỏ. bọn hắn đều tiếp nhận kiểm an. Tùy thân mang theo súng lục đặt ở cửa công ty trong tủ bảo hiểm. Tốt David, chúng ta đi chiếu cố hai cái này lốt an dơ l é t cảnh sát a. nói xong, diệp thiên liền đứng người lên đi ra văn phòng. sau một lát, hắn đã đi tới công ty phòng họp, cùng kia hai cái lốt an dơ l é t cảnh sát nắm tay. sau đó tại bàn hai bên ngồi xuống, hai vị cảnh tham tiên sinh. Hoan nghênh đi tới công ty thăm dò dũng giả không sợ, bên ngoài thời tiết rét lạnh, uống trước một ly cà phê a, tiếp xuống chúng ta bàn lại chính sự. Diệp thiên khẽ cười nói, biểu hiện phi thường khách khí cùng chu đ á u lời còn chưa dứt, một tên công ty nhân viên đã bưng mấy chén cà phê bờ lu mao tân đi đến, đỉnh cấp cà phê bờ lu mao tân thuần hương hương vị, nháy mắt liền dày đặc toàn bộ phòng họp. làm cho người say mê. Martin cùng l o u i s nhìn một chút cà phê trên bàn, lại quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, cùng với bày ở trong phòng họp mấy món tác phẩm nghệ thuật, không khỏi khởi s ư ớ n g cảm khái. Thoa nga! sở ti vân tiên sinh, công ty của các ngươi hoàn cảnh thật sự là quá tuyệt, không h ổ là toàn bộ new york nhất làm cho người hướng tới công ty, nơi này hết thảy đều như vậy hài hòa tự nhiên, hơn nữa tràn ngập nghệ thuật khí tức tại d ạ n g này trong hoàn cảnh công việc nhất định phi thường hài lòng diệp thiên khẽ gật đầu một cái lập tức khẽ cười nói cảm ơn hai vị cảnh tham ca ngợi công ty của chúng ta điều kiện vẫn được đến mức nói là toàn bộ new job nhất làm cho người hướng tới công ty kỳ thật có chút nói hơi quá chúng ta là một nhà tầm bảo công ty Thường xuyên cùng đủ loại đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật liên hệ, tự nhiên muốn làm ra điểm nghệ thuật khí tức đem chứa điểm một chút, nói chuyện phiếm vài câu về sau, đại gia lúc này mới tiến vào chính đề, chính như David vừa rồi lời nói, c á c h này hai tên l ố t Anzerlet cảnh sát chính là vì cúc những tên kia chết mà tới, hướng l ố t Anzerlet cảnh sát báo án, chính là cúc tên ngô xuẩn kia lão bà, Nữ nhân kia coi như so sánh thông minh, cũng không có trực tiếp điểm minh, đem mục tiêu chỉ hướng d i ệ t thiên, mà là để lốt an giơ lét cảnh sát tận khả năng cha ra cúc tên ngô xuẩn kia rốt cuộc chết bởi người nào tay. hơn nữa nàng phi thường mịt mờ đưa ra, nghĩ muốn đại bút bồi thường, cho dù cha ra là ai đã hạ thủ, nàng cũng nguyện ý tiếp nhận hóa giải, rất hiển nhiên. Nữ nhân kia là hướng về phía tiền đến. Nàng có lẽ đã đoán được, hoặc là nghe được lời đồn đại di chuyện nhảm. nhận định quốc bọn họ là bị diệp thiên tự tay xử lý. m à diệp thiên lại là toàn mỹ ít có hiệu siêu cấp phú hào. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. n g h ĩ hung hăng kiếm bổn. Bất quá nàng cũng biết tự mình đối mặt là ai. cho nên cũng không có dám trực tiếp tỏ rõ ý đồ. Martin giới thiệu sơ lược một chút tình huống, sau đó bắt đầu hỏi thăm, xin hỏi một chút, sở ti vân tiên sinh, c u ố i cùng hắn thủ hạ tại ba khi đa kế đầu đường bị người giết chết cái kia buổi tối, ngươi ở đâu, có thể giới thiệu một chút hành tung của ngươi sao, diệp thiên hơi gật đầu, khẽ cười nói, đương nhiên không có vấn đề, không có gì không thể nói, vào lúc ban đêm sớm đi thời điểm, ta một mực chờ ở ba h y đa tòa thị chính, cùng thủ hạ nhân viên bảo an đồng thời bảo hộ từ hồ ta na, v ớ t đi lên trận chiến thứ hai thuyền đắm bảo tàng. vào lúc ban đêm chúng ta lọt vào rất nhiều lần tập kích, tình huống tương đương nguy cấp, thẳng đến lúc đêm khuya mới có chỗ làm r ư ợ u theo ta được biết, tập kích chúng ta người bên trong, liền có q u ố c tên kia cùng hắn thủ hạ nhân viên, ta cùng q u ố c quen biết đã lâu, cũng coi là đối thủ cũ. từ khi chúng ta tại Ethiopia lần nữa gặp mặt về sau, tên kia ngay tại khắp nơi tính toán chúng ta, cũng may chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, trốn qua mấy lần tính toán, nghe nói như thế, hai vị lốt an dơ lép cảnh sát trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. bọn hắn cũng minh bạch, quốc tên n g u xuẩn kia cùng hắn thủ hạ bị giết, hoàn toàn là tự tìm đường chết, không là bất luận kẻ nào. Martin gật gật đầu, tiếp lời nói, tình huống này c h ú n g ta có hiểu biết. đêm đó vây công cũng chết ở ba h i d a tòa thì chính phủ cận nhân viên bên trong. đích sắc hữu thủ t h u ê tại kim ưng thăm dò công ty nhân viên bảo an. nhưng quốc phải t r ă n g từng tới hiện trường, có tham dự hay không tập kích, lại tìm không thấy chứng c ứ gì rõ ràng. chúng ta chỉ phụ trách điều tra c u ố i cùng hắn thủ hạ về sau bị giết sự tình. theo chúng ta điều tra, vào lúc ban đêm lúc đêm khui, tòa thị chính chung quanh sau khi chiến đấu kết thúc, ngươi một thân một mình rời đi tòa thị chính cao ố p t h ằ n g đến sáng sớm mới trở về. không sai, ta lúc ấy đích xác một mình rời đi, ngày thứ hai lúc trời sáng mới trở về ba khi đa tòa thị chính cao ố p diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, p h i thường thản nhiên, hắn c á c h này trả lời, để Martin bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai người đều sưởng sốt một chút, ngừng lại một lát. Martin lúc này mới tiếp lấy hỏi thăm. theo điều tra, ở nơi này đoạn thời gian, ba hida phát sinh liên tiếp huyết tinh chém d ế p chết rất nhiều người, trong đó ba quát quốc tên kia cùng hắn thủ hạ, nhưng là, nhưng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy c á c h này một số người đều là ai z i t xử lý những người này tên kia tựa như là một cái u linh trước sau đều núp trong bóng tối sở ti vân tiên sinh có thể hay không giới thiệu một chút ngươi ở đây trong đoạn thời gian hành tung lúc ấy ngươi đi nơi nào làm chuyện gì có n g ư ờ i nào có thể chứng minh không nghe đến đó David lập tức chuẩn bị lên tiếng kháng nhị. Diệp thiên lại nhẹ nhàng khoát tay áo. Dù bận vẫn ung dung nói. như lời ngươi nói kia một loạt huyết tinh chém rết. ta đều nghe nói. hơn nữa tại sáng sớm trở về ba h y đa tòa thì chính cao ốt thời điểm cũng nhìn thấy trong đó mấy cái hiện trường. xác thực chết rất nhiều người. nhưng này chút chém rết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. cụ thể người nào làm ta cũng không biết. nhưng đối với kết quả kia, ta lại phi thường hoan nghênh, cái kia thần bí sát thủ giúp chúng ta giải quyết phiền phức, cái kia giấu ở trong bóng tối u linh, đến tột cùng là người nào, chúng ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là, tên kia phi thường l ợ i hại, nếu không cũng không khả năng xử lý nhiều người như vậy, nghe đến đó, Martin cùng Louis đều âm thầm liếc mắt, ngầm tự nhả rãnh không thôi, tên kia cũng không phải lời hại sao. Mượn bóng đêm giềm hộ. một thân một mình liền xử lý mười mấy cái võ trang đầy đủ tay súng. ngoại trừ ngươi cái này khủng bố ra hỏa. chỉ sợ không ai có thể làm đến a. nhà rãnh đồng thời. bọn hắn cũng kinh hãi không thôi. thông qua phía trước một loạt điều tra. đối với diệp thiên thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào cùng kinh khủng. bọn hắn đã có một c á c h đại khái nhận biết. trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, tên trước mắt này tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, g i a hỏa này mới sẽ không không cần biết ngươi là cái gì người, chỉ cần xâm phạm đến lợi ích của hắn, uy hiếp được an toàn của hắn, đều sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ, trực tiếp đem đối thủ đưa vào địa ngục, không có chút nào dừng lại, diệp thiên tiếp tục bày tỏ, đêm đó hành tung của ta vô cùng đơn giản, bởi vì liên tiếp hơn ba mươi giờ không có ngủ, hơn nữa trước sau ở vào độ cao phấn khởi cùng hết sức khẩn trương trạng thái. Lúc ấy ta đã phi thường mỏi mệt, vây công ba khi đa tòa t h ị chính mấy lần tập kích bị thất bại về sau. nhìn thấy tòa t h ị chính cao ốt cơ bản đã an toàn, ta liền rời đi tòa t h ị chính cao ốt, một mình tìm cách địa phương đi nghỉ ngơi. Lúc ấy là đêm khuya thời gian. Sắc trời phi thường một vùng tăm tối. hơn nữa chung quanh vừa mới phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. trên đường phố ngay cả một người ảnh đều không có. tự nhiên không có khả năng có người nhìn thấy ta. ta biết, rất nhiều người đều đang suy đoán hoặc là hoài nghi. cái kia giấu ở trong bóng tối thần bí sát thủ là ta. hoài nghi là ta g i ế t q u ố c bọn hắn. chế tạo kia một loạt huyết tinh chém g i ế t nhưng ta muốn nói, tên kia cũng không phải ta, hiện trường cũng không có bất cứ chứng c ứ gì chỉ hướng ta, tỉ như người chứng kiến, video tư liệu, vân tay, thậm chí đường đạn tư liệu vân vân, nói miệng không bằng chứng, mắc tin bọn hắn đều s ư ờ n sốt, nhất thời cũng không biết cần phải thế nào tiếp tục, chầm mặc một lát, bọn hắn lại bắt đầu tiếp lấy hỏi thăm, kết quả có thể nghĩ cái gì có giá trị manh mối cũng không có đạt được. Diệp thiên đem chính mình phiết sạch sẽ. ngược lại nhắc nhở Martin bọn hắn h ả o h ả o điều tra một chút c ú c những tên kia tập kích liên hợp thăm dò đội ngũ. tập kích ba h i đ a tòa thì chính cao ốt sự tình. hơn nửa giờ về sau, Martin cùng Louis mới vừa rời đi công ty thăm dò dũng giả không sợ. tự nhiên không thu hoạch được gì. đi ra doge phe lơ trung tâm cao ốt trước tiên. Loi u s liền chém đinh chặt sắt mà thấp giọng nói. Ta dám khẳng định, xử lý cuối cùng hắn thủ hạ những tên kia người thần bí. tuyệt đối là s ở ti vân lòng này ngoan thủ cây g i a hỏa. cũng chỉ có g i a hỏa này có thể làm được loại sự tình này. Martin khẽ gật đầu một cái. Bất đắc dĩ tiếp lời nói. chúng ta khẳng định có cái gì dùng. Chứng cứ ở đâu. đây là cần chứng cứ hơn nữa này một loạt huyết tinh chém g i ế t phát sinh ở Ethiopia. chúng ta nghĩ điều tra rõ ràng cái này vụ án. không có bất kỳ cái gì khả năng. s ở ti vân tên kia xử lý bao nhiêu người. đoán chừng đếm đều đếm không hết. nhưng người nào bắt được tên kia tay cầm. một cái cũng không có. chúng ta cũng không ngoại lệ. vụ án này tốt nhất đến đây dừng lại. quốc lão bà nếu có điểm đầu ấp. tốt nhất đừng xây dưa nữa chuyện này. vốn chính là q u ố c kia ngô xuẩn tự tìm đường chết. nếu như tiếp tục xây dưa tiếp, q u ố c lão bà đoán chừng cũng cách cái chết không xa. thật đúng là như thế. liền không có s ở ti vân cái này hỗn đản không dám làm sự tỉnh. cái này phá án chúng ta tốt nhất cũng đừng quản. miễn cho rước lấy phiền phức. luis gật đầu nói. trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi. đang khi nói chuyện, hai người này đã đi tới ven đường, giơ tay gọi một chiếc xe taxi, liền rời đi nơi này, công ty thăm dò dũng g i ả không sợ, diệp thiên cùng david đã trở lại văn phòng, tiếp tục trò chuyện c á c h đề tài này, sờ ti vân, về sau lại có người dây dưa chuyện này lời nói, giao cho ta đến ứng phó liền tốt, Ta sẽ đem những cái kia tạo nói sinh sự cùng vu cáo ra hỏa toàn bộ đưa lên tòa án, đem bọn hắn cáo táng ra bại sản, không có vấn đề. đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, từ chính ta tự thân đối mặt cảnh sát điều tra, trả lời vấn đề này, cũng coi là biểu c á c h tư thái a. về sau nếu là lại có chuyện như vậy, liền giao cho ngươi xử lý, tốt, ta chính là làm cái này. những cái kia tung tin đồn nhảm sinh sự ra hỏa nếu là còn không yên t ĩ n h ta đây tựu sẽ khiến bọn hắn đẹp mắt. David gật đầu nói, một bộ đấu sĩ bộ dáng. Sau đó, bọn hắn lại thảo luận một hồi cách đề tài này, liền chuyển hướng chủ đề. đang khi nói chuyện, mâu tân tên kia đột nhiên gõ cửa đi đến, đông hà cục quản lý vừa mới cho ra hồi phục. chúng ta có thể để cho vận chuyển kho bảo hiểm thuyền hàng tiến vào đông hà, đi đông đường bảy mươi tám bờ sông bên kia lắp đặt kho bảo hiểm. ngươi nếu như không có gì nghi vấn lời nói, ta đây đi chuẩn bị ngay, diệp thiên d ừ n g một chút, lúc này mới gật đầu nói, ta không có gì nghi vấn, việc này từ ngươi phụ trách, các loại kho bảo hiểm lắp đặt đúng chỗ, ta lại đi qua nhìn xem, lắp đặt kho bảo hiểm trong quá trình để đại gia nhất định phải chú ý an toàn ta nhưng không muốn nhìn thấy phát sinh cái gì ngoài ý muốn tốt s ờ ti vân ngươi cứ việc yên tâm ra không được bất cứ vấn đề gì mâu tân gật đầu đáp một tiếng lập tức liền đi ra bận rộn tiếp lấy lại tán gấu một hồi david liền cáo từ rời đi về chính mình luật sư sở sự vụ Diệp thiên tiếp tục chờ ở trong công ty, xử lý trong khoảng thời gian này đọng lại xuống tới các loại sự tình vụ. trong bất chi bất giác, thời gian đã đi tới khoảng năm giờ chiều, nhìn thấy tới gần tan tầm, diệp thiên liền thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị rời phòng làm việc. nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, là kenmi tên kia gọi điện thoại tới, điện thoại tiếp thông, Kenny âm thanh lập tức truyền tới. Sơ ti vân. Ta vừa mới ra được. Cúc tên kia lão bà một tuần trước đã đuổi tới New York. liền ở tại manhattan trung thành một nhà trong tửu điếm. mấy ngày nay một mực không có nhàn dối. Nàng liên tiếp tiếp xúc mấy cái tư nhân thám tử. nghĩ muốn ủy thác những cái kia tư nhân thám tử âm thầm điều tra ngươi và công ty c h ú n g ta. kết quả không có một c á c h nào tư nhân thám tử nguyện ý tiếp nhận ủy thác. nghe nói như thế, diệp thiên lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra nữ nhân này là bất tử tâm a, kim nén sức lực muốn tìm phiền phức, hoặc là nói muốn từ ta chỗ này gõ một số tiền lớn, ngươi đem nàng tại New y o r k địa chỉ phát cho david, để david đi đối phó, hắn ra mặt thích hợp nhất, tốt sờ ti vân, ta đây liền đem tin tức tương quan phát cho david, trừ c á c h này nữ nhân, những người khác có cái gì đồng tính không có. Tỷ như kim u n g thăm dò công ty lần này châu phi hành động sau lưng người đầu tư. theo ta được biết, những tên kia cũng không phải cái gì loại lương thiện. những người còn lại cũng không có động tác gì. bao quát những cái kia người đầu tư. kim u n g thăm dò công ty đã phá sản thanh toán. những tên kia tựa như là nhận thua. cả đám đều rất bình tĩnh, không muốn buông lòng cảnh giác. tiếp tục nhìn chằm chằm những tên kia bọn hắn nói không chừng lúc nào liền sẽ nhảy ra gây sự minh bạch chúng ta sẽ nhìn chằm chằm những tên kia tiếp lấy lại tán gấu vài câu diệp thiên lúc này mới kết thúc trò chuyện đi ra văn phòng sau một lát công ty khu làm việc liền truyền ra một mảnh tiếng hoan hô đại gia đã chọn tốt đêm nay liên hoan cuồng hoan địa phương tiếp xuống chính là một cái vui vẻ ban đêm